các bạn đang nghe tại đọc truyện audio khác, thể ra sắc mặt như vậy đều là do y vào quyền thế để làm mưa làm gió thượng quan viên viên kinh thường rõ ràng như vậy nhưng lã thắng vẫn không hề tức giận ngược lại đắc ý cười càng là phụ nữ có ca tính thì khoái cảm càng, càng lên cao rất tốt tôi thích lã thắng còn chưa kịp đưa cái tay heo của mình chạm vào cánh tay bóng láng của gia nhân thượng quan tác dương đã tiến thêm một bước ngăn cản giữa hai người ông thử chạm vào cô ấy xem bất mãn vì chuyện tốt bị cắt đứt lão thắng nhích mày lên tận cao hắn biết tên chàng rào kem này tên tiểu thừa này xem vào chuyện không liên quan đến mình để làm gì chứ này cậu có, có hiểu đạo lý xếp theo thứ tự hay không vậy hả lão thắng nói ông cho rằng ai cũng vô liêm sỉ giống ông hay sao hả thượng quan tác dương thuận tay cầm áo gió sắt ở một bên cũng không quay đầu lại ném cho thượng quan phiên phiên còn một bên ngạc nhiên người trẻ tuổi à đừng y vào mình có một chút danh tiếng Nói chuyện không cách khí như vậy, nếu bạn về thân phận địa vị, tôi cũng không thua kém gì cậu đâu. Từ xuất nhập cảnh vật liệu xây dựng lên, Hán được xưng tụng là xếp vào hàng kế thứ nhất, cũng là nhân vật nổi tiếng trong giới kiến trúc sư. Hán không thể chấp nhận được tên tiểu tử còn chưa trải qua sự đời này bất kính. Ông cho rằng ai cũng thích vô trường thân phận địa vị như ông sao. Cái tay heo này, suốt chút nữa là vượt qua lôi trì, còn có biết sống chết kiêu kích anh, anh vô cùng khó chịu. Thái độ của thượng quan tác dương khi miệt vô lễ, khiến cho Lã Thắng giận đến lúc xanh mặt, lúc thì lại trắng. Xung quanh còn có người phê xem quanh, nếu hắn để cho ký thế của một chàng trai trẻ tuổi lấn áp, sau này hắn làm sao có thể nói chuyện làm ăn với người trong giới kiến trúc đây. Cậu có biết ta là ai hay không hả? Lão là à? Tôi dĩ nhiên không biết ông là ai. Vậy thì ông có biết tôi là ai không? Thượng quan tác dương nâng lên khóe môi, cười như mà không cười, cách nói chuyện thẳng thắn. Anh không thể không bỏ cá tính của mình xuống phối hợp để tránh đối phương không hiểu được phong cách nói chuyện của người bình thường. Giờ này, ngày này, trong giới thiết kế kiến trúc của thượng quan thác dương tôi, nói chính là quy tắc. Ai dám không tuân thủ kỷ luật, nguyên tắc của tôi chứ? Bắt quá chỉ là một kiến trúc chưa nho nhỏ, đừng có một phát ngôn bừa bãi trước mặt của ta. Người khác nhìn cậu ba phần là do cậu vận xấu tốt thôi. Tôi không phải là người vô trơn thanh thế, rất nhanh ông sẽ biết được đám án thôi. Anh cách nhất là dùng quyền thế để giải quyết ân oán cá nhân, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Anh lấy điện thoại ra, nhanh chóng ấn một dãy số. Sau khi điện thoại được kết nối, anh mất sắc bén như chim ưng của anh bắn về phía con heo mập mạp lầm dáng kia. Dặn dò phía dưới, từ hôm nay trở đi, chỉ cần liên quan đến công ty tư vấn kiến trúc Lã Thắng, tất cả sẽ bị cự tuyệt lui tới. Anh vừa nói ra lời này, thì toàn đại sảnh kinh ngạc, tượng quan viên viên không nghĩ tới anh sẽ chơi lớn như vậy. Gấp gấp muốn ngăn cản anh một vừa hai phải Rồi sao em cũng không có việc gì Anh đừng... Em cầm miệng lại Người phụ nữ này còn thiếu anh một đống lời giải thích Không có tư cách để mà nói chuyện Anh cầm điện thoại gì động lên Gõ một chuỗi tin nhắn gửi đến công ty tất cả danh sách Làm gì mà phải dữ dội như vậy chứ Chẳng phải người ta cũng chỉ vì muốn tốt cho cô ta Sợ cô ta sau này không có gì ăn hay sao hả lỡ thắng nhìn không được Thường hòa tiếc Ngọc nói ông lo cho mình là tốt rồi đi Cái con heo mập chất tiệt này, thật đúng là chưa thấy quan tài, chưa đủ lệ, còn dám mang một bộ sắc miệng như thế, thật là không thức thời. Hắn ngay cả mắt, cũng sẽ bị moi ra cho người khác ném ăn. Cuồng vọng tự đại, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi, đã gặp quen mặt còn chưa đủ. Công ty ta buôn bán vận chuyển đa dạng có đến mười mấy thứ, sắp xếp ổn thỏa, hai tay hai chân ta đều không đếm được. Những thứ kia đều là hợp đồng ký đó. Cậu cho rằng chỉ bằng một câu nói của cậu Có thể khiến khách hàng của ta rút hợp đồng hay sao hả? Đừng trách, ta làm tiền bối không có cảnh cáo cậu, đây chính là tuyệt đường sống nha. Thượng Khoang Tắc Dương lời về cùng với hắn ta tranh cãi, dù bận rộn nhưng vẫn được ngồi ở trên bàn trang điểm, lặng lẽ đợi thắng bại phải đến. Không đến nửa đến đồng hồ, thì điện thoại của Lã Thắng đã vang lên, bộ dáng ông chủ không một chút hoang mang bắt máy. Quá trình nghe điện thoại, sắc mặt bóng loáng của hắn từ từ căng ra, rồi lại chuyển sang màu đỏ của khăn heo. Tiếp đó lại chuyển sang màu xanh nét Rồi sau đó lại là trắng bệnh Tại sao có thể Cậu xác định cậu đã nói cho bọn họ biết vi phạm hợp đồng Sẽ phải chịu đóng một khoản tiền không nhỏ chứ Đúng là cao quy Cái gì gọi là cân nhắc thiệt hơn rồi sau đó mới hủy đỏ buôn bán của chúng ta hả Vậy thì chúng ta tiến hành được một nửa Khôn kiếp Ông chủ ta đang nói chuyện điện thoại Cậu nhổ hết một đống dây điện thoại chết tiệt trong phòng làm việc ra hết kia cho tôi Gặp vài tình huống xấu hối như vậy Heo sắc giận đến bệnh tim tái phát thượng quan tác dương không cần tốn nhiều công sức lên đánh ngã một đối thủ ngồi một bên vui mừng chơi ngón tay ngoan ngoãn chờ đợi lã thắng nói xong điện thoại lã thắng bật nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net